Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 539 9 ngày 9 đêm Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Vì thế Lâm Hiên bất đắc dĩ Chỉ có thể tẩu vi thường sách Trên đường thậm chí phải mấy lần Chuyển hướng kết quả làm cho Lâm Hiên lệch khỏi quỹ đảo Đến Hồng Diệp Đảo Hiện tại chẳng biết đã chạy Đến địa phương nào Lâm Hiên chỉ biết cười khổ Nếu không cố tình đổi đường đi thì lão quái vật đã bị mình treo chọc. Điên tiết thế nào cũng như âm hồn không tan mà bám theo mình. Nếu mà bị lão ta đuổi đến thì dùng tới đầu ngón chân cũng biết được. Kết cuộc của mình là gì? Lâm Hiên đã cùng đối phương đánh nhau sống chết nhưng chỉ là một cái. Phụ thân chi thể mà đã muốn lợi hại hơn hắn. Lần này thoát thân được cũng chẳng phải dễ dàng gì. Cho nên Lâm Hiên chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà chạy, không còn tâm cơ. Mà đối phó với lão quái vật này. Độc long lão tổ vẻ mặt tức giận không thôi, hắn bị Lâm Hiên trêu trọc. Như thế quyết tâm phải chiều hồn luyện phách tiểu tử này, sau đó đem. Nguyên anh của hắn mà dùng ma hỏa để tra tấn nếu không thật sự khó mà. Tiêu mối hận này. Vốn lão ta phỏng đoán tiểu tử này tuy rằng thần thông không kém bí. Bí cùng bảo vật cũng rất nhiều nhưng dù sao cũng chỉ là ly hợp sơ. Kỳ tiểu tử còn có thể trốn đi nơi nào. Dù sao đã sử dụng cách không truyền công đại pháp thì cách phổ thân chi. thể này cũng có thể phát huy năm thành công lực của bản thể. Tiểu tử kia sử dụng bí thuật dù gì để mà đào tẩu nhưng rõ ràng cái. Bí thuật này cực kỳ hao tổn pháp lực. Hắn ta cho dù là ly hợp thì cũng sẽ kiên trì không được bao lâu. Trước tiên truy bắt hắn rồi quay lại tóm hồng diệp tiên tử cũng còn kịp. Nhưng vào lúc này, một sự tình làm cho lão ma kinh ngạc. Pháp lực Lâm Hiên cứ như không đáy, vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Một canh giờ sau, tốc độ của Lâm Hiên vẫn mau lẻ như cũ, làm sắc mặt. Lão quái vật kinh sợ. Hai canh giờ sau, lão ma hoài nghi Lâm Hiên có phải sử dụng bí thuật. Nào đó tạm thời tăng cường chân nguyên. Sắc trời trở tối, mặt trời cũng dần dần hạ xuống chân trời, sắc mặt Đột long lão tổ đã có vẻ lo lắng cùng cực chẳng lẽ mình tính sai Trên mình tiểu tử này nhất định là có bảo vật có thể khôi phục pháp Lực như vạn năm linh nhũ Loại bảo vật nghịch thiên như thế tiểu tử này làm sao tìm được Hôm nay cho dù lập tức bắt được lâm hiên nhưng truy bắt hồng diệp thì Đã quá muộn rồi Đáng giận cư nhiên dám đem đại kế của ta hoàn toàn phá hư. Lão ma tức giận run người, hận không thể đem lâm hiên rút gân lột ra. Mưu đồ hồng diệp đảo cũng phải tạm thời gác lại. Bất luận như thế nào trước tiên phải đem tên tiểu tử này bắt được rồi. Nói sau. Vì thế cả hai một người chạy một người đuổi kéo dài đã chín ngày chín. Đêm không ăn không ngủ, một trước một sau bay cả ngàn vạn dặm. Lâm Hiên âm thầm kêu khổ, xem ra vị lão ma này quả thật không buông. Tha mình, vấn đề này quả thật đau đầu bởi vì hắn khó có thể duy trì. Khoảng cách, cho dù là thủ đoạn hay mưu kế cũng không thể thi triển ra. Được, chỉ có một đường là cắn răng cắn cỏ mà chạy. Tuy rằng một lọ vạn năm linh nhũ còn rất nhiều, sử dụng trong một. Tháng cũng không có vấn đề, nhưng cứ chạy như thế này không phải là kế. Lâu dài... Lâm Hiên sau khi tiến giai Nguyên Anh cũng rất ít ăn phải quả đắng. Năm đó tại Hiên Viên bị tội thông Hòa Thượng Truy Tung cũng không phải chạy trối chết như thế này. Do bản thân mình sơ suốt quá bởi vì sau khi đến linh giới tiếp xúc tu. Sĩ ở đây cảm thấy thực lực bọn họ thua xa mình mà ngạo thị thiên hạ. Như thế nào mình lại quên chỗ này dù sao cũng là linh giới cao cao. Tại Thượng. Cho dù Đông Hải tu tiên chỉ là một cái tiểu giới diện như. Cũng có cao dai tu sĩ tồn tại. Trình độ của Đồng Huyền kỳ quả thật đáng sợ. Lần vượt cấp khiêu chiến. Này xem như là một bài học giáo huấn cho Lâm Hiên. Cho dù có một chút trinh lệch cũng không phải dựa vào thần thông cùng. Cảnh giới mà có thể bù lại. Có lẽ gần đây sống an nhà đã làm hắn quên đi tu tiên giới vốn là một. Nơi thanh phong huyết vũ. Lúc này đây xem như là tự nhắc nhở mình. Những ý niệm này tuy vang trong đầu Lâm Hiên nhưng hắn thủy chung Nhanh như điện mà chạy trốn đến tột cùng như thế nào mới có thể thoát. Khỏi lão ma phía sau. Mà con đường phía trước cũng chẳng phải an toàn gì, nguy hiểm còn muốn. Bội phần hơn lão ma phía sau. Mấy ngày trước, Lâm Hiên đang ba chân bốn cẳng mà chạy trối chết thì... Gặp phải một đám kình ngư ước chừng có hai ba trăm đầu cùng nhau hướng. Công kích về phía hắn. Tuy rằng chỉ là tam giai thủy quái nhưng diệt sát cả bầy đàn như thế. Cũng làm trì hoán thời gian làm lão ma tự hồ đuổi kịp kết quả làm. Lâm Hiên phải tăng tốc đến cơ u, v, quy, quy cơ hạn mới có thể bỏ lão ta lại phía sau. Mà lão ma cũng không yên lành gì cho lắm cư nhiên gặp gỡ một đầu cổ. Thủ khổng lồ nên Lâm Hiên mới có thể kéo xa khoảng cách như thế. Nhưng nhìn chung cuộc truy đuổi vẫn chưa kết thúc. Lâm Hiên không biết vì độc long lão tổ này ở phía sau đang ginh sợ như thế nào. Sự tình này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của hắn. Nếu bản thể của hắn có ở đây cho dù không đuổi kịp tiểu tử này nhưng. Cũng không sợ tiêu hao pháp lực u, v quy, quy, cơ, mơ, dù sao trinh lệch giữa đồng huyền và. Ly hợp không phải là một khoảng nhỏ cho dù đối phương có nhiều vạn. Năm Linh nhố đi nữa hắn vẫn tự tin có thể bắt được. Nhưng hiện tại lại là một cái phổ thân chi thể mà còn sử dụng cách. Không truyền công đại pháp làm cho thân thể này không thể chống đỡ. Được bao lâu nữa? Chẳng lẽ lại buông tha cho hắn sao? Đâm Lao thì phải theo Lao bị tên. Tiểu tử này trêu chọc mối hận này khó có thể tiêu trừ. Đương nhiên nguyên nhân này không phải là chính yếu, có một lý do tuy, ngoài miệng lão ma không nói nhưng trong lòng kỳ thực đã kiêng Kỷ lâm. Hiên cùng cực, tên tiểu tử này chỉ là ly hợp sơ gì mà đã khó chơi như, thế này nếu chờ hắn tiến giai đồng huyền chính mình chẳng phải chờ, thành đồ chơi cho hắn luyện công sao, mà đối phương lại là phi thăng tu sĩ, tài nguyên thiếu thốn mà có thể. Tu luyện đến ly hợp thì bất luận tâm cơ hay tư chất đều phải là nhất, đẳng. Những người này tới linh giới thì tỷ lệ tiến giai động huyền cũng rất nhiều, càng không nói phân thần và độ kiếp cũng chưa chắc không có. Đương nhiên cấp bậc phân thần và độ kiếp cũng chỉ là truyền thuyết, ít. Nhất là ở Đông Hải này vẫn chưa từng xuất hiện. Nhưng mặc kệ thế nào, Độc Long lão tổ đối với loại nguy cơ mẫn cảm thế này không diệt không, được. Nếu để tên tiểu tử này có cơ hội tiến dai thì mình khẳng định. Sống không yên ổn Loại quái vật như lão đã sống không biết bao nhiêu thời đại, luận tính. Tình trầm mùn cùng tâm ngoan thủ lạc thì trình độ muốn vượt xa lâm hiên. Xem ra chỉ có thể làm như vậy, tuy rằng không nắm chắc nhưng đây là cách duy nhất có thể diệt sát tiểu tử lâm hiên này. Trong mắt lão ma hiện lên một tia tàn nhẫn đổn quang cư nhiên chậm Lại rồi rừng hang sau đó hai tay bắt quyết làm cho hỏa diễm bay đầu Trời, pháp quyết biến ảo, một đảo pháp quyết đánh ra